Đầm đen nhỏ nhắn, nó có thật sự cần thiết tới vậy không? Nổi tiếng hợp với phụ nữ mọi vóc dáng, mọi kích cỡ, hợp với mọi trường hợp, mọi sự kiện, đặc biệt luôn hợp thời. Chiếc đầm đen nhỏ nhắn được xem là loại vũ khí bí mật trong tủ quần áo của mọi cô gái. Trong một thời gian rất dài, nó đã từng là món đồ dành riêng cho hầu phòng, công chức về hưu hoặc quá buộn. Trước khi trở thành biểu tượng và tinh hòa của thời trang đỉnh cao vào năm 1926 nhờ công của Coco Chanel, tất cả những tạp chí thời trang hiện nay đồng lòng chỉ điểm chiếc đầm đen nhỏ nhắn là phương thức cứu chữa hiệu nghiệm cho mọi tủ quần áo trên lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng thực tế chiếc đầm đen nhỏ nhắn lại phức tạp hơn bạn nghĩ. Mang cho nó sức sống. Nếu phối đồ sai, thì một chiếc đầm đèn nhỏ vốn rất tinh tế có thể khiến bạn trông như một quả phụ bì lụy đang đuổi theo xe tăng hoặc cả dĩ chủ nghĩa hiện thực thời tiên chiến nhưng không hề được như danh ca Edith Piaf đâu. Chiếc đầm phải được làm cho sáng lên và phải tạo được dấu ấn cá nhân của riêng bạn. Phụ kiên tối thiểu cũng phải là môi son đỏ hoặc thất quần thật đẹp Kiểu nào cũng được trừ kiểu thủng lỗ chỗ Tùy vào thời gian và không gian Mà chọn túi và giày đi kèm Đêm hay ngày sang trọng hay giản dị An toàn hay nổi loạn đều phụ kiện vào, một chiếc đầm khi đi với giày búp bê để bệt chắc chắn sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn khác khi đi cùng với giày cao gót, tất quân và vòng cổ đồ kiểu, phụ kiện khi mặc với đầm đen sẽ không còn đóng vai trò quần chúng mà là những ngôi xào thật sự. Màu đen làm nổi bật và tôn lên những thứ đi cùng với nó. Lưu ý điều này và chọn phụ kiện thật kỹ dù cho ý đồ của bạn là trông đơn giản hay nổi bật với hột xoàn thứ thiệt hay phụ kiện đồ chơi tất cả mọi thứ đều trở nên nổi bật bật trên một tấm vải hay một chiếc đầm màu đen cẩn thận không để một nhúm tóc, một vệt bụi hay một vết bẩn nào làm hỏng hình ảnh xinh đẹp hoàn hảo của bạn luôn ao ước một chiếc đầm đen nhỏ sự thật hay cổ tích Chúng ta có thể có hẳn một cuộc tranh cãi nghiêm túc về chiếc đầm đen nhỏ, nhưng sự thật, chiếc đầm đen nhỏ đã trở thành một trong những quy chuẩn của sự thành lịch rồi. Cùng với trắng, vàng ánh kim, đen là màu đại diện cho Paris. Dù chờ theo năm tháng, chúng ta dần dần cảm thấy chán ngán với màu đen, nhưng rồi trước sau gì chúng ta vẫn sẽ quay lại vì nó mang đến một sự cân bằng tuyệt đối. Màu đen có tính đồng phục, nó che đi thứ cần che và khoe thứ cần khoe. Chúng bảo vệ bàn, chúng không gây khó chịu mắt nhìn, chúng hòa vào cảnh quan thành thị, và hoa vào đêm tối. Một chiếc váy đỏ truyền tải một thông điệp hoàn toàn khác. Đỏ là màu của bạo lực, đam mê, địa ngục, tình yêu, tình dục và máu. Nó biểu thị ngọn lửa ẩn bên trong tảng băng. Những người đấu bỏ tẩy bài nhà vẫy tấm vai đỏ để chọc điền còn bỏ mộng Giòn môi đỏ mang tới nhiều chất khá thơ hơn. Một phụ nữ mặc đầm đỏ chồng sẽ gợi tinh và hấp dẫn về mặt sắc thịt nhiều hơn so với nếu cô ấy mặc đầm đen. Anh có nghĩ phụ nữ Pháp vẫn là hình mẫu thời trang của phụ nữ các nước khác không? Cho dù thời trang ngày này đã quốc tế hóa, Tôi vẫn cho rằng phụ nữ Pháp vẫn luôn là đại diện của sự thanh lịch, sang trọng, có gù thẩm mỹ tinh tế. Trong suy nghĩ chung của thế giới, họ có thái độ lơ là đối với bản thân, một sự lĩnh lãm thanh cao vô cùng đặc biệt. Phụ nữ sành điệu New York sẽ ăn mặc có phần an toàn hơn. Phụ nữ Pháp địch thực sẽ liều lĩnh và bạo dạn hơn với vẻ bề ngoài cũng như quần áo của cô ấy. Nàng không ngần ngại đối đầu với những thứ đang là xu hướng, không phải ngẫu nhiên mà bộ sưu tập nhiều lúc của Dior lại thành công đến thế vào năm 1950 ở Mỹ vì nó mời chào một hình ảnh đầy tính ứng dụng cho phái nữ với áo cóc xề và váy. Trong thời buổi ngày nay, khi mà thế giới ngày càng trở nên đông nhất, đã làm phát sinh một niêm khao khát mãnh liệt đối với việc nhận biết những thứ cấu thành nền phong cách và sự hấp dẫn đặc trưng pháp chúng tôi sở hữu một chuẩn mực sống và nghệ thuật sống nhất định mà người khác thiếu. Pháp là đất nước đã tạo ra nước hoa, nữ trang, món ngan ngỗng, xâm canh và các loại rượu đã hàng thế hệ. Chúng tôi có rất nhiều thứ sau mình, như đại lộ Montague ở Paris là biểu tượng tối thượng của ngành counter trên toàn thế giới. Phụ nữ Pháp mang những đặc điểm giống như thủ đô Paris. Nàng sáng trọng, nhưng đồng thời vẫn rất tự nhiên, không ồn ào. Chính sự cân bằng đó làm nên còn người nàng. Nàng tinh mịch, nàng thanh lịch, nàng hài hước, biết cách xoay chuyển câu chuyện một cách đầy bất ngờ quá rõ ràng tại sao chiếc đầm đen nhỏ lại có nguồn gốc từ Pháp từ một miếng vải đen đơn thuần phụ nữ Pháp đã thời trang hóa nó thành một thứ đầy lôi cuốn một phong cách và một món đồ vượt thời gian có thể mặc từ sáng tới tối chiếc đầm này đã trở thành biểu tượng của sự mẫu mực và chuẩn mực hiện đại bạn có thể mặc nó cầu kỳ hoặc mặc nó bình dị đều được một người cần phải có sự đồng điệu với sản phẩm mình tạo ra Tôi nghĩ những thứ mà tôi tạo ra gắn chặt với gốc gác Pháp và những phụ nữ như Rihanna, Béon, Isika K và cả những cô gái khác nữa đến để tìm kiếm sự thanh lịch đặc trưng Pháp, trong đó có trong những bộ trang phục tôi làm. Quần áo, nền, kín hay hở mỗi phụ nữ đều trường diện để phục vụ những mục đích khác nhau, một số mặc để quyến rũ, một số khác để thể hiện sức mạnh và thực lực. Quần áo luôn làm nổi bật và thể hiện một phong cách nhất định. Việc ăn mặc là một loại ngôn ngữ và gần như là một phương tiện để bày tỏ cảm xúc. Thiết kế của tôi chào cho phụ nữ phương tiện để bày tỏ chính bản thân họ. Quần áo hở là hở chỗ đó, nên dù thế nào đi nữa, tôi không tin vào chuyện phụ nữ phải phụ thuộc vào một thiết kế nhất định. Thời trang thời buổi hiện nay có tạo cảm hứng cho anh không? Thời đại của chúng ta đang lạc lối, người ta đã quên hết những thứ nền tảng Ngày nay thời trang là một hình thức kinh doanh không hơn Hình thức và hành vi tiêu dùng đã thay đổi hoàn toàn Nhiều thương hiệu thời trang hiện nay đã biến các món thuần cao cấp trở thành cao cấp kiểu đại chúng Quần áo đã chỉ còn đơn thuần là sản phẩm để marketing Nhưng marketing mà thiếu đi tế bào sáng tạo, làm nên thì không khác gì nhà mà không nóc Trang phục của anh được sản xuất toàn bộ ở Pháp chứ? Đúng vậy, vì nước Pháp là lịch sử của tôi và vì ở Pháp vẫn còn chỗ trò sự phát triển của sản phẩm cao cấp Made in France. Mùa chúng là mùa cả một hình ảnh, một lịch sử và một nhận diện. Cách bạn mặc chiếc áo được sản xuất đồng loạt 4 triệu cái trên một lần không bao giờ giống với cách bạn mặc chiếc áo phiên bản giới hạn ngày này mọi thứ giống hệt nhau tới mức nham chán. Mùa hè đã từng là mùa của đồ ngắn và màu lam, mùa đông là mùa của đồ dài màu nâu, nhưng bây giờ cái gì cũng khả thi, mặc gì như đúc giữa mọi người, vì mọi thứ đang được tiếp thị theo hướng giống hệt nhau, như các món ăn trên các chương trình TV có sự tham gia của những thầy phù thủy truyền thống. Đó chính là kết quả của sự đi xuống dân dân trong việc nấu ăn và sản xuất 20 năm trở lại đây. Điều tương tự đang xảy ra với ngành công nghiệp thời trang. Năm 1960, thời trang máy sẵn xuất hiện nghìn nát thời trang cao cấp và kỹ nghệ cao thơm. Hiện tại chúng ta đã chạm tới điểm bão hòa nên mọi thứ đó mới chắc chắn sẽ phải xuất hiện. Giờ đây hướng đi của chúng ta đều được hoạch định liên tục bởi các bậc thầy thương mại người tiêu dùng bị ảnh hưởng một cách quá dễ dàng nhưng đồng thời phụ nữ công dân nhận thức được việc họ đang bị lợi dụng và từ sự nhận thức này một hướng tới tiếp cận tiêu dùng mới sẽ được hình thành. Chúng tôi muốn nhiều thứ độc quyền hơn, chúng tôi muốn khám phá lại bản thân, chúng tôi không muốn chết chìm trong đống đồ thị trường rẻ rúng. Chúng tôi đang trải qua một thời kỳ quá độ. Chúng tôi chưa biết chúng ta đang hướng về đâu, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng có thứ gì đó đang dần phát triển. Lời khuyên của anh dành cho phụ nữ bây giờ là gì? Đã biết tò mò và có tính với chất lượng của quần áo và món đồ mà bạn mua, vì bạn chính là người phải sống chung với chúng. Khi mua sắm, hãy chắc chắn là bạn nhận biết được sự khác biệt giữa đồ tốt và đồ xấu. Nguyên tắc áp dụng cho việc mua quần áo giống hệt với nguyên tắc áp dụng cho việc xây nhà Bạn muốn mua những thứ rách rưới không bền hay bạn muốn mua những món đồ nền tảng xinh đẹp có thể đi suốt năm tháng? Bạn có muốn tham dự một bữa tiệc mặc một bộ trang phục thật ấn tượng đến nỗi mọi người sẽ nhớ tới bạn hẳn 10 năm sau đó? Nếu muốn tốt hơn cả là bạn nên hướng đến quần áo chất lượng thực sự ngay từ bây giờ.